Các bạn đang nghe tại audio.net Tần cử Cửu tôi sẽ cho anh và cả Cửu Nhọc Nha sống không bằng chết. Hai năm sau Sau một cuộc phẫu thuật thay mắt giữa Tần Cửu Cửu và Tần Ngọc Nha thì dường như không ai thấy Tần Cửu Cửu đâu nữa. Có người cho là cô đã chết, có người cho là cô bỏ trốn. Nhưng dù cô có chết hay bỏ trốn thì có ai quan tâm? Cha sao? Cô không có. Gia đình sao? Cô cũng không có. Người yêu sao? Càng không có Vậy thì sự tồn tại của cô có hay không Cũng đâu quan trọng Ngày hôm nay là ngày vui của Tần Ngọc Nha Và con khiếu luân Sau hai năm hẹn hò trên sự dây vò đau khổ Của Tần Cửu Cửu Thì hai con người này đã chính thức trở về chung một nhà Quan gia ít nhiều gì cũng là một tập đoàn lớn Có kết xuôi ra với Tần Gia Thì hồn lễ này cũng xem là một hồn lễ thế kỷ Cô dâu Tần Ngọc Nha Vẫn còn đang trang điểm Chú sẻ quan thiếu luân Vẫn đang tiếp khách bên ngoài Anh chị xui, nha nhi còn nhỏ dại Mong hai người dạy dỗ Mẹ kế của cô ta Lũy Mẫn lên tiếng Chị xui à, gọc nhà tôi còn không biết sao Giọng nói nửa trầm trọng nửa đùa này Là của mẹ của quan khiếu luân Dịch làn tuyết Ý chị là gì? Ông Tần Nhạc, cha của cô nói Tôi có ý gì đâu, thật là Không biết con bé cựu cử cửu đi đâu suốt hai năm Ngay cả khôn lễ của em gái Và người yêu cũ cũng không về tham dự Thật là tội con bé quá Dịch Lan Tuyết nhách mép khinh bỉ. Tần Nhạc dùng mình một cái, Lui Mẫn cũng không khỏi giật bắn mình. Không biết lý do gì mà bây giờ Dịch Lan Tuyết lại nhắc đến Tần Cửu Cửu, khiến cho vợ chồng họ không khỏi khó hiểu, ngay cả Quan Khiếu Luân cũng không tránh khỏi ngạc nhiên. "Mẹ, sao lại nhắc cô ta ở đây?" Quan Khiếu Luân gằn giọng lên. "Con im đi, in phận làm chú rể của con đi." Hừ. <cười> dịch Lan Tuyết hừ lạnh rồi đi chỗ khác. Vậy là hôn lễ lại được tiếp tục. Trong một căn biệt thự xa hoa khác, có một cô gái với mái tóc vàng nâu cùng đôi mắt màu xanh lam lạnh lẽo, nhìn rằng như nghĩ là len, nhưng đó lại là đôi mắt thật của cô. Sau cuộc phẫu thuật thì tần Cừ Cừ đã nhanh chóng rời khỏi bệnh viện với đôi mắt mù loà không nhìn được gì. Tuy nhiên, cô có một vị thần may mắn cứu giúp, đã cư mang cô và giúp cô tìm kiếm được đôi mắt xinh đẹp như vậy, một đôi mắt màu xanh lam. Rina, em chuẩn bị xong chưa? Giọng nói ấm áp của một chàng trai vang lên, "Khiêm, gọi em là Cửu Cửu." Cô bĩu môi nhìn chàng trai kia, "Được được, quan đại thiếu phu nhân, không biết đã chuẩn bị xong chưa?" Và đây chính là Quan trấn Khiêm, là anh trai của Quan Khiếu Luân, đại thiếu gia của Quan thị, và hiện tại anh đang là người yêu của Tần Cửu Cửu, sau thời gian cửu giúp thì hai người họ này sinh tình cảm và bắt đầu yêu nhau. "Cái danh đại thiếu phu nhân này em không dám nhận." Tần Cửu Cửu bĩu môi Phu nhân của anh thật xinh đẹp. Quan Trần Khiêm ôm lấy eo của cô kéo vào lòng. Khiêm, mắt em có đẹp không? Tần Cửu Cửu mỉm cười nét vào ngực anh. Rất đẹp, đẹp hơn đôi mắt trước kia rất nhiều. Quan Trần Khiêm hôn nhẹ lên tóc cô. Khiêm, em muốn lấy lại một món từ Tần Ngọc Nha và em trai anh, Tần Cửu Cửu chú mồi làm nũng. Đều cho em, vợ à. Quan Trần Khiêm mỉm cười dịu dàng tần cư cử vui vẻ hôn lướt qua môi của Quan Trần Khiêm, rồi cả hai cùng nhau sánh bước đến Quan Gia dự hồn lễ. Tại lễ đường, sau khi trao cho nhau nhận cưới xong thì Quan Khiếu Luân và Tần Ngọc Nha cùng nhau đi mời rượu, xong liền trở về bàn của cha mẹ mình. Nha Nhi, sau này con đã là dâu lớn của Quan Gia, cần chăm sóc cha mẹ chồng cho tốt, biết chưa? Lũy Mẫn nắm lấy tay con gái mình mà dặn dò. Dạ, con biết. Là Ngọc Nha mỉm cười. Ha. Dâu lớn? Bà đùa sao chị xui? Thằng khiếu luân là con út mà, là Ngọc Nha đòi làm dâu lớn, chị thấy có hài hước không? Dịch làn tuyết cười khinh. Bà, được rồi, dù sao bây giờ Trấn Khiêm cũng đâu có đây, thì hiển nhiên Ngọc Nha là con dâu lớn rồi. Quan phàn, cha của anh lên tiếng. Ai nói con không có đây? Cha à, con chỉ đi hai năm liền quên được con trai lớn này sao? Khi quan phàn vừa dứt lời thì đồng thời sau đó cũng có một giọng nói chầm lạnh vang lên. Theo quán tính, mọi người cùng xoay đầu lại xem ai đang phát ngôn. Từ cửa bước vào là một thanh niên với bộ com lê màu đen, sánh đôi cùng một cô gái tuyệt sắc tuyệt mỹ với đôi mắt xanh lam thú hút ánh nhìn. Tần Ngọc Nha và Lũy Mẫn giật mình khi nhìn thấy cô gái đó vì cô gái đó không ai khác chính là Tần Cửu Cửu. Cha, dì, Ngọc Nha lâu ngày không gặp Còn nhớ nhau không nhỉ? chắc không cần nói thì ai cũng biết giọng nói này là ai. Tần nhạc ngạc nhiên, Lụy mẫn bàng hoàng. Tần Ngọc Nha giật mình và quan khiếu Luân cầm nến. Họ không ngờ rằng Tần Cư Cử lại xuất hiện mà lại xuất hiện trong hoàn cảnh này nữa chứ. Họ ch nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.